Cô hàng xóm nhờ mình treo hộ kế rèm Xong việc, cô ấy rúi vào tay mình mấy lon bia rồi nói Em muốn nhờ anh một việc nữa Nhưng anh hứa giữ bí mật Đừng để chồng em biết nhé Mình chưa hiểu chuyện gì Thì cô ấy kéo tay mình vào phòng ngủ Rồi nói tiếp Chồng em yếu từ lâu rồi Nhìn anh phong độ, khỏe mạnh là em biết anh giúp được Mình thấy hồi hợp quá Tiếng đập phình phình Cô bé tiến sát hơn và thì thầm Chỉ có em và anh trong phòng này thôi Nào, khiên hồi em cái tủ lên tầng 5 với Ấy ốm mà